Chương 70, thuốc này mỗi ngày nhìn 30 giây, chữa khỏi bách bệnh, ngoài hành lang phòng bệnh có 4 người đang đứng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ trong héo mòn, 20 phút trôi qua rồi, không biết bên trong đã thân mật xong chưa, hề dịp lam ra hiểu cho quý thanh thời, con mau vào trong xem đi, quý thanh thời chỉ chỉ con mắt, con còn muốn giữ nó đi tìm vợ, nói đến mắt, anh mét mẹ, mẹ, mẹ không biết đâu, mắt của con thiếu điều bị mạch dư thâm chói cho mù Nói chói đèn pin vào mắt con, hề dịp lam, vậy sao dư thâm nó không chiếu người khác, quý thanh thời ngẹn, bên cạnh gia gia lúc đó không còn ai khác ngoài con, hề dịp lam tiếp lời, vậy thì đúng rồi, không chiếu con thì chiếu ai, quý thanh thời, võ dương bật cười, quay mặt ra chỗ khác, đột nhiên anh cảm thấy mình cũng không phải là người khổ nhất thế giới, hề gia lam đẩy quý thanh thời, mau vào xem, quý thanh thời im lặng, chỉ có thể song phai chiến trường. Mặt dư thâm đang dùng trài chiều với hề gia, anh tự tay nướng một ít bánh quy, một ly sữa tươi, một dĩa trái cây và các món nguội, hề gia ngồi xếp bằng trên đùi mặt dư thâm, ông xã, ừm, cô cũng không muốn nói gì, chỉ là lâu lâu lại muốn gọi một lần, mặc dư thâm lấy một cái bánh quy hình con cá cho hề gia, cô cắn đầu cá rồi đưa miệng đến gần anh, mặc dư thâm cắn phần đuôi con cá, cửa mở, quý thanh thời nhìn thấy hết màn này. Hai con người như đường như mật suốt ngày dính nhau, vào đi, anh mở cửa lớn ra. Trình độ thân mật như vậy đã nằm trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ. Hề Diệp Lam nói chuyện mấy câu với con gái, xác định cô có thể nghe được rồi. Hề Diệp Lam thở dài một hơi, xoa xoa tóc con gái, ra hiệu cô tiếp tục ăn bánh. Hề Gia ăn không ít, buổi trưa quá hưng phấn quên cả ngủ, lúc này mới bắt đầu rã rời. Hề Diệp Lam đưa cô vào phòng nghỉ trưa, Hề Gia nằm trên trên giường. Cả người như nằm trên bông, thoải mái, mẹ ơi, con không sao, không cần canh con ngủ, mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi, hề dịp lam không đi, ngồi xuống mép giường, ba vén tóc hề gia qua một bên rồi lấy khăn mặt lau tay cho cô, hề gia lấy tay sờ sờ nếp nhăn trên khóe mắt mẹ mình, mẹ già đi không ít, trước khi đâu có nhiều nếp nhăn như vậy, một năm này xuất hiện lên rất nhiều, mẹ ơi, bây giờ con đã dần bình phục rồi, sau này mẹ ngủ sớm một chút. Thức khuy không đẹp, có phải mẹ không muốn làm tiểu tiên nữ của ba nữa không? Hề dịp lam cười, làm mẹ của tiểu tiên nữ là được rồi, bà cầm tay con gái, ngủ đi, hề da gật đầu, nhắm mắt lại, chưa được một lát lại mở ra, mẹ, giấm giấm vì con mà bỏ bê công việc nửa năm, không biết việc buôn bán của anh thế nào, con có nhiều tiền như vậy, đợi khi nào xuất viện sẽ đầu tư cho câu lạc bộ của anh, bảo đảm vòng vốn cho câu lạc bộ. Con không rành mấy cái thủ tục pháp lý, đến lúc đó mẹ giúp con nhé. Hề Diệp Lam gật đầu, không thành vấn đề, ngày nào mẹ cũng rảnh. Bà không nói cho Hề Gia biết mặt dư thâm không thiếu chút tiền đó của cô. Hề Diệp Lam hỏi, còn có nhớ mình có bao nhiêu tiền à? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Hề Gia cười, đương nhiên nhớ kỹ rồi. Hề Diệp Lam cười, đúng là có máu mê tiền từ trong thủy, từ nhỏ Hề Gia đã mê tiền. Tất cả tiền tiêu vặt của anh cả và anh hai đều bị cô dụ lấy hết, con nói là để dành sau này mua ngựa. Hề gia, con sợ có ngày sẽ quên nên con đã ghi ra giấy cất trong người. Cô thọ tay vào chăn lấy tờ giấy trong túi ra, mặt chính là bản sao thẻ căn cước của mặt dư thâm, mặt sau là chi tiết toàn bộ tài sản của cô. Bất cứ lúc nào cũng không được quên tiền và giấm giấm, hề gia xếp lại tờ giấy bỏ vào túi. Tờ giấy kia bị gấp nhiều lần đã bắt đầu có vết rách nhưng cô vẫn xem nó là báu vật. Trước khi ngủ, Hề Gia dặn Hề Diệp Lam nhớ nhắc cô về chuyện đầu tư câu lạc bộ của Mạc Dư Thâm. Không có gánh nặng trong lòng, rất nhanh Hề Gia chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hề Diệp Lam mới ra ngoài phòng khách. Phòng khách không có ai, bọn họ sợ nói chuyện làm ồn đến Hề Gia nên đều đi ra ngoài hành lang hết. Hề Diệp Lam đi ra ngoài hành lang tìm bọn họ, đóng cửa lại, Mạc Dư Thâm thấy mẹ vợ đi ra. Vội vàng hỏi, mẹ, hề gia thế nào, ngủ rồi, tâm tình không tệ, hề dịp lam cũng vui mừng theo, mặt dư thâm vẫn không yên lòng, con vào xem thử, nếu cô ấy tỉnh lại mà không thấy con sẽ rất hoảng, quý thanh thời, vừa mới ngủ thôi mà, mặt dư thâm, nếu tỉnh lại thì sao, anh vào phòng bệnh xem một chút rồi để lại mảnh giấy trên đầu giường cho hề gia, anh ở ngoài phòng bệnh nói chuyện phím với ba mẹ và quý thanh thời, tỉnh dậy thì gọi anh, ngoài cửa. Hề Diệp lam nhịn không được cằn nhằn quý thanh thời, con học mặt dư thâm một chút, xem nó đối xử với vợ mình ra sao, con nhìn con xem, mặt dư thâm đi ra, quý thanh thời cắt ngang mẹ, nói sang chuyện khác, mẹ, anh cả vừa gọi điện tới nói bên trung tâm nghiên cứu dược phẩm ở Thụy Sĩ đã đi vào kỳ thử nghiệm lâm sàng lần ba, không có tác dụng phụ rõ ràng, gia gia có hy vọng hồi phục, hề Diệp lam không thể tin được, thật không, bà nắm lấy tay quý chính hà. Dùng sức xoa xoa nắng nắng, nên vui vẻ thì vui vẻ, bà khóc cái gì chứ, quý chính hà lấy khăn giấy lâu cho bà, một năm này, bà đã khóc hết tất cả nước mắt của kiếp sâu rồi, có vỏ dương ở đây, hề dịp lam cũng cảm thấy thất thố, bà quay mặt ra chỗ khác, hiếp sâu mấy cái, 5 phút trước, quý thanh viễn gọi điện cho quý thanh thời nói thử nghiệm lâm sàng đợt 2 đã kết thúc, báo cáo cũng có, không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào trên người bệnh, hiệu quả điều trị rõ ràng. Hiệu quả điều trị của thuốc mới đối với hệ da như thế nào khó mà nói được, thuốc của nhóm nghiên cứu của hướng giáo sư chậm nhất phải sang năm mới có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng, không chừng còn năm sau nữa, trong khoảng thời gian chờ đợi này, trước tiên dùng thuốc bên Thụy Sĩ, ai biết được sẽ có hiệu quả hơn mong đợi thì sao, đầu tháng sau sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng lần 3 trên toàn cầu, anh cả đã xin cho hệ gia tham gia thử thuốc đợt 3, lần này không cần nằm viện. Các chuyên gia nghiên cứu sẽ trực tiếp theo dõi, ngày mai anh sẽ về nước, mặc dư thâm đề xuất, mẹ, chờ hề gia xuất viện, chúng con sẽ về nhà bên đó ở, ai cũng không biết được sau khi uống thuốc, ký ức của hề gia sẽ bắt đầu lại từ đâu, bây giờ cô ở nhà mình, cho dù ký ức có dừng ở năm nào thì cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, nếu anh và hề gia về biệt thự bên kia thì khó mà nói, nếu hề gia tỉnh lại sau giấc ngủ lại tự cho mình mới vừa tình một đêm xong. Sẽ ảnh hưởng tâm tình của cô, trong lòng hề dịp lam tràn đầy vui vẻ, trong nhà vốn là có phòng của các con, đến lúc đó tầng ba cho các con ở, đầy đủ thư phòng thiết bị cho con làm việc, bà suy nghĩ một chút, quyết định, thanh viễn và thanh thời cũng về nhà ở đi, nhiều người cũng thuận tiện chăm sóc cho gia già, quý chính hà đồng ý, quý thanh thời cũng không có ý kiến, sau khi thành niên, anh và anh cả đều dọn ra ngoài ở riêng, chẳng ai muốn ở nhà nghe mẹ lại nhảy, Người một nhà ở cùng một chỗ náo nhiệt chỉ còn lại trong ký ức khi bé của anh, anh sắp không nhớ được bầu không khí ấm áp náo nhiệt đó nên đột nhiên rất hoài niệm, Hề Diệp Lam nói với Quý Thanh Thời, tầng 2 để cho anh cả con ở, đến lúc đó con ở tầng 1 với ba mẹ, phòng ngủ phụ cho con ở, phòng cho khách sửa lại làm thư phòng nhỏ cho con, Quý Thanh Thời, tầng 2 tầng 3 đều có thư phòng, phòng gym và phòng chiếu phim gia đình. Anh không những không được hưởng những thứ này mà còn phải lấy phòng cho khách đổi thành cái thư phòng nhỏ xíu, vì sao anh không yêu đường, vì sao lại có máu tra nam trong người, chắc chắn là do nguyên nhân gia đình tạo thành. Điện thoại rung lên, mặc dư thâm gửi qua một đường link với tiêu đề tra nam luôn tìm thấy một vạn lời biện hộ cho sự cặn bã của mình, hề gia ngủ một giấc đến chẳng vạn tối tự nhiên tỉnh, hưng phấn quá khích qua đi, bây giờ tâm tình đang từ từ bình tĩnh lại, bây giờ mục tiêu của cô đổi thành nhớ được dấm dấm và số điện thoại của anh mà không cần nhìn vào bút ký và thẻ căn cước ngủ mấy tiếng rồi nhưng Hề Gia vẫn chưa quên vụ ảnh chụp chung với Chu Minh Khiêm, ông xã, anh chưa sửa ảnh xong à, Mạc Dư Thâm nhìn chầm chầm cô, ảnh gì, Hề Gia, tấm em chụp với thần tượng của em đó, anh quên rồi hả, chưa quên, chỉ là kinh ngạc, 6 tiếng trôi qua rồi vẫn còn nhớ được chuyện ảnh chụp, trí nhớ của cô đã bắt đầu kéo dài ra, tâm tình của Mạc Dư Thâm không tệ, Không so đo với gương mặt của Chu Minh Kim, anh nghiêm túc sửa ảnh, khôi phục lại gương mặt bị biến hình của Chu Minh Khiêm, hề gia ngồi bên cạnh mặt dư thâm không có chuyện gì làm, cô mở mấy chiếu phim bật nhạc, cất cao giọng hát, 7-8 tháng không được nghe thấy âm thanh, lúc này thật tưởng niệm, khúc dạo đầu bài hát vang lên, mặt dư thâm xoay mặt hỏi, em còn nhớ bài này, hề gia lắc đầu, ánh mắt mơ màng, hỏi anh, có ý nghĩa đặc biệt nào sao, cũng xem là như vậy. Là bài chủ đề của, sợ cô nghĩ nhiều đau đầu, Mạc Dư Thâm không nhiều lời, tìm lý do lấp liếm cho qua, phim do thần tượng Chu Minh Khiêm của em làm đạo diễn, khó trách lần đầu tiên đọc tên cô đã thích bài hát này, hề gia, vậy anh sửa nhanh lên đi, em muốn đăng Weibo, Mạc Dư Thâm dừng động tác, khuyên cô, nếu em đăng thì sẽ bị fan của Chu Minh Khiêm nghĩ rằng hai người đang yêu đương, sao lại thế, Mạc Dư Thâm, vì em đẹp nên người ta sẽ nghĩ như vậy. Hề gia lấy tay nâng má, nhìn chầm chầm tấm ảnh, tay nghề chụp hình của cô trợ lý nhỏ này không tồi, đằng sau là hoa quế nở rộ, khung cảnh lãng mạn, nhìn qua tưởng như chụp ảnh đi chơi, cô nghiêm túc gật đầu, vậy không đăng nữa, giữ lại mình em xem, Mặc dư thâm thuận theo tiếp tục sửa anh, cố gắng không biến hình khuôn mặt Chu Minh Khiêm, hề gia dựa lên người Mặc dư thâm chơi điện thoại, lâu rồi cô không đăng Weibo, hôm nay tâm huyết dân trào, đăng một trạng thái. Dấm dấm, bây giờ Weibo của Hề Gia đã có hơn 30 triệu fan hâm mộ, một cái trạng thái của cô thôi nháy mắt có biết bao nhiêu bình luận đến, Chu Minh Khiêm cũng nhận được thông báo, Hề Gia nằm trong một chú ý đặc biệt của anh, tất cả nhân viên cốt cán của đều có mặt trong một chú ý đặc biệt của anh, bao gồm cả Dư An, lúc Dư An được Chu Minh Khiêm theo dõi, còn thêm vào chú ý đặc biệt, cô đã ngửi được mùi mờ ám. Ông chủ muốn thêm chị Hề Gia vào chú ý đặc biệt nên lấy cả đoàn phim bọn họ che mắt người khác, Chu Minh Khiêm nhìn hai chữ kia, không hiểu mô tệ gì, nhìn hồi lâu cũng không còn bối rối, bây giờ não mạch của cô như vậy, một ngày nào đó đăng tên anh lên cũng là bình thường. Dư An gõ cửa đi vào, hôm nay Chu Minh Khiêm đến công ty họp, tan họp anh cũng không vội về mà vào văn phòng ngồi một lát, Dư An đi vào thấy Chu Minh Khiêm nhìn chầm chầm điện thoại không cần nghĩ cũng biết anh đang xem Weibo của chị hề gia, cô cũng mới để lại lời khen, còn đăng trạng thái lên, hy vọng nguyện vọng sinh nhật của tôi có thể trở thành sự thật. Chu Đạo, ừm, Chu Minh Khiêm không ngẩn đầu lên, Dư An nhắc nhở anh, "Chu Đạo, đến giờ uống thuốc dậy dày rồi." Chu Minh Khiêm ngẩn mặt, trong tay Dư An làm gì có thuốc, nước cũng không có, thuốc đâu? Dư An đưa màn hình điện thoại của mình ra cho Chu Minh Khiêm xem, "Chu Đạo, Thuốc này mỗi ngày nhìn 30 giây, chữa khỏi bách bệnh, chị Hề Gia là fan hâm mộ của anh, anh quá may mắn rồi. Trên màn hình là tấm ảnh anh chụp cùng với Hề Gia ở bệnh viện, chung minh khiêm, dư an, ngày nào không làm tôi tức chết là cô sẽ không vui phải không, đến đây ngồi lên ghế đạo diễn luôn đi.